Các bạn khán thính giả thân mến Ngày hôm nay Lưu Hà lại tiếp tục giới thiệu Tới các bạn Bộ thủy thuyết trình thám kinh sĩ Trò trời cấm Của tác giả Ninh Hạc Nhất Do Lưu Hà diễn đọc Và phát hành duy nhất Trên website Lạc Hồn Cốc.com Trường thứ hai 19 Đến dị giới Hai tiếng đồng hồ sau Mọi người có mặt đông đủ Ở đại sành phòng khách tầng 5 Chuẩn bị xuất phát Đến sao huyệt của ba kẻ cầm đầu Dị giới Tần là không nói Cho bố biết chuyện này Cô biết Ông sẽ không đồng ý Vì tốc độ thời gian trôi ở dị giới Chậm hơn nhiều so với thế giới thực Nên nếu thực hiện theo kế hoạch Và thuận lợi giải quyết việc này Thì họ chỉ mất mấy phút Hoặc mấy chục phút Để trở về thế giới hiện tại Trước khi bước vào dị giới Quý Khải Thủy hỏi Lạc Kỳ Cậu tiến hành dịch chuyển không gian Có thể xác định cụ thể điểm đến không Ý tôi là chúng ta Sẽ di chuyển đến nơi nào ở dị giới Lạc Kỳ đáp Tôi phải giải thích với các anh một chút Thế giới của tôi cũng có nghĩa là không gian khác hay dị giới, theo cách nói của các anh, không phải thế giới do ba kẻ cầm đầu tạo ra. Nó vốn tồn tại từ trước là không gian thần kỳ và khoáng đạt, hoàn toàn độc lập với thế giới thực. Thực ra, có một vài thông đạo bí mật xuyên không giữa thế giới thực và không gian này. Những thông đạo này thường nằm ở những nơi tương đối hẻo lánh ở thế giới thực, Hơn nữa, không phải lúc nào cũng có thể mở ra. Nếu ai đó chui vào thông đạo này, một thời điểm, và địa điểm thích hợp, thì người ấy sẽ biến mất khỏi thế giới thực hiện tại và đến dị giới. Ở tình trạng bình thường, thông đạo này luôn đóng kín, khiến những người lỡ bước vào dị giới sẽ không thể quay trở lại thế giới thực. Từ trước đến nay, có lẽ ở thế giới của các anh từng xảy ra nhiều vụ, người biến mất một cách thần bí, phải vậy không? Về điểm này, những người từng đến dị giới như hàng nhất lục hoa đều đã linh hội, lục hoa gật đầu. Đúng vậy, tôi hiểu điều đó. Vậy siêu năng lực của cậu là có thể mở cánh cửa của thông đạo đó và đưa chúng tôi đến những địa điểm tương ứng, đúng không? Đúng vậy là kỳ đáp. Nhưng như tôi đã nói, không phải tôi muốn đến bất kỳ nơi nào ở dị giới cũng được. Tôi chỉ có thể chọn một trong những điểm truyền tiếp, cố định mà thôi. Chúng tôi biết ít nhất có 4 điểm chuyển tiếp là sông, ốc đào, đầm lầy và hồ nước. Cậu cảm thấy chúng ta nên xâm nhập vào dị giới từ điểm chuyển tiếp nào? Quý Khải Thụy hỏi ý kiến của Lạc Kỳ. Lạc Kỳ đáp. Tôi không biết. Tôi rời khỏi dị giới khá lâu rồi. Những nơi anh nói có thể đều đã thay đổi. Tôi không dám chắc những nơi đó còn an toàn không. Quý Khải Thụy nhìn hàng nhất. Hằng nhất suy nghĩ vài giây rồi nói Dẫu sao cũng phải thâm nhập hang hùm Đường nào chắc cũng sống nhau cả thôi Lucky Cậu cứ chọn nơi nào gần nhất với chỗ ở Của ba kẻ cầm đầu ấy Tôi cũng nghĩ vậy Lôi ngạo trà sát hai bàn tay vào nhau Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi Chưa biết chừng Vừa dịch chuyển sang đó liền đối mặt với trận chiến thừa sống thiếu chết đấy Tùy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng Nhưng lúc này Ai nấy đều khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Hải Lâm bị bắt, có lẽ ba kẻ cầm đầu cũng đoán được là Kỳ sẽ phản bội đến cùng, dẫn nhóm người siêu năng lực vào dị giới. Vì thế đương nhiên chúng không thể không có sự chuẩn bị. Có trời mới biết, bây giờ tình hình bên đó thế nào? Nói không chừng hàng triệu con quái thú hùng sữ đang cùng ngành chuyển viếng thăm của nhóm họ. Lạc Kỳ rất muốn cứu người. Nên lập tức khởi động siêu năng lực Lạc Kỳ vẽ một vòng tròn hình bầu dục giữa không trùng Một thông đạo liền mở ra Cậu ta quay về phía mọi người và gật đầu Kế đó Lục Hoa mở bức tường phòng ngự bước vào trước Rồi đến lôi ngạo Phạm Ninh theo sau Đúng lúc mọi người lục tục bước vào dị giới Thì cánh cửa tầng 5 bị đẩy mạnh Bố của Tân Na Dẫn theo mấy người của Bộ An ninh Quốc gia xông vào Ông hét to Tân Na con làm gì vậy Còn không được đi Tân Na kinh ngạc Nhất thời đứng im Những người khác không biết gì Vẫn tiếp tục đi sâu vào trong thông đạo Lúc này chỉ còn bốn người bên ngoài Là Tân Na, Hàng nhất Quý Khải Thủy và Lạc Kỳ Người giữ cánh cửa thông đạo Tân Na nhìn họ Rồi lại nhìn bố cổ cuống đến mức không biết phải làm thế nào Bố Tân Na ra lệnh cho cấp dưới Mau bắt con bé lại Hai nhân viên lập tức bước đến nhanh chỗ Tần Nà. Giữ chặt hai cánh tay cô. Tân Nà hét lên. Các người làm gì vậy? Hàng nhất và Quý Khải Thụy nhìn nhau. Hàng nhất nói với Tân Nà. Em nghe lời bố. Ở lại đi. Bọn anh sẽ trở về nhanh thôi. Không. Em muốn đi theo các anh. Tân Nà khóc nớt lên. Tân Nà. Anh hứa với em. Nhất định anh sẽ trở về an toàn. Hàng nhất không dám nâng ná thêm. Anh hét to. Rồi chui vào ống không sạt Trước khi chui vào thông đạo Quý khải thủy ngừng xây lát Anh ngoái đầu nhìn sâu vào mắt Tân Na Anh nhìn thâm tình Rồi nói Tạm biệt Tân Na Tân Na mở miệng Rất muốn nói một tiếng tạm biệt Nhưng cổ họng như bị nhét cục bông gòn Không thể phát ra Bất kỳ âm thanh nào Chỉ có nước mắt thì nhau rời xuống Cô mở to mắt nhìn hàng nhất Và Quý Khải Thủy đi vào dị giới. Rồi người cuối cùng là Lạc Kỳ cũng chui vào. Ông không sàn biến mất ngay sau đó. Tất cả đồng đội đều rời bỏ cô. Đến miền đất chưa rõ sống chết ra sao. Bố của Tân Na thở vào. hai cấp dưới. Buông cánh tay cô ra. Ông nhẹ nhàng xoa vai cô và bào. Để họ đi đi. Đây vốn là việc chỉ họ mới có thể ứng phó được. Sao con nhất định phải tham gia thế hả? Tân biết bố chỉ muốn tốt cho mình, cũng biết bản thân không giúp được gì nhiều cho mọi người. Nhưng cô chỉ muốn ở bên hàng nhất và các đồng đội, chỉ vậy mà thôi. Cô ngã nhào vào lòng bố, khóc nức nở. Một phút sau, Tân Na từ từ ngầm đầu, nhìn bố và hỏi. Sao bố biết chúng con định đến dị giới? Bố Tân Na không đáp, chỉ nhìn con gái chăm chú. Có điều, nét mặt ông thoáng hiện, vẻ mất tự nhiên. Tân Na mắt, suy nghĩ dày lát, rồi chợt nghĩ đến một khả năng. Cô kinh ngạc, bịt chặt miệng, sau đó nhìn bốn phía. Đúng rồi, đây là Bộ An ninh Quốc gia. Đại sảnh và trong các phòng đều lắp camera đúng không? Nói xong cô chạy vào phòng mình. Bố Tân Na thở dài, nhắm mắt lại. Lát sau Tân Na chạy ra khỏi phòng chất vấn bố. Camera lắp đặt ở đâu ạ? Đừng tìm, con không tìm thấy đâu. Bố Tân Na nói. Đó là loại camera mini, đời mới nhất, mắt thường không thể nhìn thấy được. Những thành viên khác của Bộ An ninh Quốc gia đều rời khỏi tầng 5. Tần Nà bước đến trước mặt bố, phẫn nộ nói. Bố nói cần nhờ vào các bạn của con để giải cứu thế giới, nhưng thực tế chưa bao giờ bố tin họ, đúng không? Người của Bộ An ninh Quốc gia luôn giám sát chúng con, đúng không? Đột nhiên cô nhớ đến chuyện xảy ra vào ban trưa, ở trong phòng cùng với hàng nhất. Trong phút chốc, cô cảm thấy mình phải chịu nỗi nhục chưa từng có. Hai tay ôm chặt lấy cơ thể, nước mắt tuôn rời, mặt đỏ bừng, vừa khóc nấc vừa nói. Trời ơi, có phải mọi người đều nhìn thấy rồi không? Trời! Không phải cái gì mọi người cũng xem. Bố Tân Na vừa ngậm ngùng, vừa buồn bực. Hơn nữa làm sao bố biết được các con lại... Bố đừng nói nữa. Tân Na ngồi thụp xuống đất, cuộn tròn người, toàn thân run dậy. Sao mọi người có thể làm vậy Sao bố có thể làm vậy chứ Bố Tân Na thở dài nói Con nghĩ bố muốn làm thế sao Hơn nữa con cho rằng Bộ An ninh Quốc gia làm vậy không có lý do sao Có thật tất cả các thành viên của Liên minh Đều đáng tin cậy không Tân Na ngẩng lên hỏi Bố nói vậy là ý gì Bố Tân Na thấy không cần phải giấu con gái chân tướng sự thật ông nói Bốn đồng đội mới gia nhập Là Lục Tân Bằng, Hậu Ba Triệu Hữu Linh và Phương Liệ Phù Đều là người của phe cựu thần Nếu không dùng camera mini theo dõi Làm sao bố và các chú Ở Bộ An ninh Quốc gia Có thể nắm được thông tin này Tần á ngây người kinh ngạc Cô không còn quan tâm Nỗi ngượng ngập mà mình phải gánh chịu nữa Vội vàng hỏi Họ trả trộn vào liên minh nhằm mục đích gì ạ Còn nghĩ Họ có mục đích gì Kể đích hiện giờ của cả hai phe là ai Có thể thấy tạm thời họ sẽ không làm hại nhóm hàng nhất Nhưng những kẻ đó tâm địa khó lường Nếu thế lực của ba kẻ cầm đầu bị thiêu diệt Thì còn đoán xem những kẻ gián điệp kia sẽ làm gì Tân Na đột nhiên nhớ đến siêu năng lực của hầu ba Trời ơi tạm dừng thời gian Lưng cô bỗng túa mồ hôi lạnh Cô sốt ruột hỏi bố Bố đã biết những chuyện này Sao không nhắc nhở hàng nhất Ông nói bố cũng vừa mới biết chuyện này lúc trưa nay Chưa kịp nói cho cậu ấy thì các con đã vội vã xuất phát đến dị giới. Khi nãy con cũng nhìn thấy rồi đấy thôi. Bố và mọi người đâu kịp ngăn họ nữa. Tần à ngây người như tượng đá. Đến giờ cô mới ý thức được nhóm hàng nhất đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ phải đối phó với ba kẻ cầm đầu và quân đoàn quái thú. Họ còn phải đối mặt với tai họa âm ị nhưng vô cùng đáng sợ đến từ chính nội bộ của nhóm. Mà uy hiếp nào cũng đều chí mạng Bây giờ cũng muốn thông báo cho họ biết Cũng không được Chỉ biết cầu trời khấn Phật Cho họ gặp may mắn Trường thứ 30 Đàm phán 14 người bước vào dị giới Họ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt Cảm nhận đầu tiên là hình như Quá trình lạc kỳ dịch chuyển không gian Xảy ra sai sót gì đó Cậu ta đã đưa mọi người đến một nơi Chẳng hề liên quan tới nơi định đến Cảnh tường ở dị giới lưu lại trong trí óc họ Lẽ ra phải là sông Ốc đào Đầm lầy hổ nước Đương nhiên cả những cảnh quan tự nhiên kỳ vĩ nữa Nhưng họ không ngờ Mình lại đến một nơi như thế này Đó là một căn phòng rộng rãi sáng sủa Trông giống phòng tiếp khách Hay phòng họp Mặt tường trắng xóa Trần nhắn và sạch sẽ Trong phòng có một chiếc bàn hình chữ nhật Và mấy chục chiếc ghế Được chạm trồ thủ công Rất cầu kỳ tinh tế Trên bàn Có mấy bình thủy tinh trồng thực vật thủy sinh Nhưng nơi khác trong phòng Cũng bày vài chậu thực vật thân cỏ Lá xanh non mớ mạng Khung cảnh tạo cho người ta cảm giác tươi mới Tràng nhá và thoải mái Đây là lần đầu tiên Thư Phi đến dị giới Cô ngạc nhiên hỏi Đây là dị giới sao? Lạc Kỳ cũng tròn mắt ngạc nhiên Không hiểu đã xảy ra sai sót gì Không, nơi này không phải điểm kết nối Mà tôi vẫn quen thuộc Lẽ ra nó phải là rừng rậm, là thông đạo nối liền dị giới với thế giới hiện thực. Phải là một hốc cây đại thụ mới đúng chứ? Liệu cậu có dịch chuyển sai không? Quý Khải Thụy hỏi. Tuy không, tuy khung cảnh không đúng lắm, nhưng tôi cảm nhận được đây chính là dị giới. Lạc Kỳ chưa dứt lời, thì cánh cửa trước mặt họ bị đẩy ra. Một cô gái mặc bộ quần áo màu xám thấm nhìn thấy họ, liền kêu lên kinh ngạc, á, sau đó nhanh tay đóng cửa lại. Phản ứng của cô ta chẳng khác nào Vừa vào nhầm phòng vệ sinh nam Nhưng ngay sau đó Cô ta lại đẩy cửa ra Kích động nói Các vị mời các vị đẩy một lát Rồi đóng cửa lại vội vàng bỏ đi Lôi ngạo giữa hai tay ra vẻ không hiểu Nhìn đồng đội hỏi Thế là ý gì Tống kỳ nói Cô gái đó bảo chúng ta đợi ở đây Cho thấy cô ta biết chúng ta là ai Thậm chí còn tiên liệu chúng ta sẽ xuất hiện ở đây Đúng vậy Phòng họp này rõ ràng được bài trí đặc biệt Để tiếp đón chúng ta Bác kẻ cầm đầu đã biết trước Cậu sẽ đưa chúng tôi đến dị giới Hàng nhất nói với Lạc Kỳ Vậy là cô gái khi nãy đi thông báo cho ba kẻ cầm đầu biết Chúng ta sẽ không ngoan ngoãn ngồi ở đây Như lời dặn của cô ta đấy chứ Triệu Hụ Linh nói Làm sao mà phải đợi Đợi cô ta gọi hết quân đoàn quái thú Và người siêu năng lực ở dị giới đến à Quý Khải Thủy từ tốn ngồi xuống ghế cười thú vị thật đấy Mỗi lần đến dị giới đều có cảm giác mới mẻ Như thể vừa được rửa mắt Tôn Vũ Thìn nhớ đến Hải Lâm nói Đây đâu phải là địa điểm nghỉ mát Giờ là lúc cậu có thể cảm khái được sao Quý Khải Thụy hỏi Vậy cậu định thế nào Lập tức xông lên đánh nhau sức đầu mẹ chán Mới thỏa à Nếu không thì sao Ngồi đây đợi uống trà chiều à Quý Khải Thụy đáp Nói thật với tình hình trước mắt Chúng ta hoàn toàn là thế hệ bị động Làm gì cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn Cứ kệ Lấy bất biến, ứng vạn biến xem sao Bác kẻ cầm đầu đã tiền liệu Chúng ta sẽ xuất hiện ở đây Nếu họ muốn tiêu diệt Thì hoàn toàn có thể sắp đặt Để chúng ta rơi vào sao huyệt Của chuột biến dị Tôi nghĩ chúng ta vừa dịch chuyển không gian Mà rơi thẳng vào đó Thì chắc chắn chưa kịp phản ứng Đã chìm nghiệm trong biển chuột Mà chết rồi Ý anh là bác kẻ cầm đầu Không có ý định giết chúng ta sao Lục tấn bằng hỏi Đây là trò chơi của chúng Chúng sẽ không để trò chơi kết thúc sớm thế đâu Sẽ kém vui Chẳng phải vậy sao Quý Khải Thủy cười lạnh lùng Đúng lúc này cánh cửa phòng lại được đẩy ra Mọi người cùng nhìn về phía cửa Lần này người xuất hiện trước mắt Khiến họ vô cùng chấn động Đặc biệt là Lạc Kỳ Người cậu ta đông cứng như pho tượng đá Không ngờ một trong ba kẻ cầm đầu Lạc Tinh Trần lại xuất hiện Ngay trước mắt mọi người Đúng là không thể tưởng tượng nổi toàn thân lặc kỳ xuân lợi 7 lắp bắp gọi bố bố. Lực tinh thần của tướng mạo Tuấn Tú vẻ cao lớn đĩnh đạc, mặc bộ âu phục ôm sát cơ thể, đi đôi xảy ra bóng loáng, tóc tai gọn gàng, thoạt trông đã thoát vẻ phi phàm, rất có dáng dấp và khí phách của người lãnh đạo. Sang vẻ và tuổi tác của anh ta vẫn giống hệt như trong ấn tượng của nhóm hàng nhất. Chỉ có thần thái và cách ăn mặc là chín chắn hơn thanh niên bình thường. Anh ta xuất hiện rất đơn giản và bình thường Tuy là một trong ba kẻ cầm đầu Đồng thời cũng là một trong những vị thần tạo ra dị giới Nhưng không có ai đi theo hộ tống Cách xuất hiện vừa phóng khoáng vừa tự nhiên Của Lạc Tinh Trần đúng là đầy khí phách Lạc Tinh Trần nhìn chầm chầm Lạc Kỳ Rồi chậm rãi đến gần cậu ta Lạc Kỳ run dày Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Luôn nghiêm nghị của bố Chẳng ngờ Lạc Tinh Trần lại răng rộng hai tay Ôm lấy con trai Trách mắng con Bằng giọng nhân từ của người cha Đứa trẻ này Chẳng nói câu nào Đã chạy đi chơi còn có biết bố nhớ con lắm không Lạc kỳ ngạc nhiên nhìn lạc tinh trần Phát hiện mắt bố mình ngấn lệ Mũi cũng đỏ ừng Nước mắt liền tuôn xối xa Cậu ta nức nở nói Bố con sai rồi Nhóm hàng nhất nhìn trần trối cảnh tượng trước mặt Không hiểu họ đang diễn trò gì Tôn Vũ Thịnh hắng giọng, ngầm sẽ hiểu cho Lạc Tinh Trần đừng cố tỏ vẻ bỏ qua sự tồn tại của họ. Lạc Tinh Trần hít sâu, nhẹ nhàng lau nước mắt, vỗ vai Lạc Kỳ mấy cái, rồi bước đến trước mặt hàng nhất nói. Lâu quá không gặp các bạn học cũ của tôi. Hàng nhất nhất thời ác khẩu không nghĩ Lạc Tinh Trần lại gọi họ là bạn học cũ. Thực ra theo những gì ba kẻ cầm đầu làm từ trước đến nay thì phải gọi họ là đối thủ kỳ cựu mới đúng. Nhưng đối phương lại lịch sự như thế. Họ cũng không nên thể hiện thái độ tương tự mới đúng. Bất kể thế nào tình huống này vẫn tốt hơn, vừa đặt Trần đến dị giới, đã phải triển khai chiến đấu, một mất một con. Đúng thế, lâu lắm chưa gặp Lạc Tinh Trần. Hàng nhất lạnh nhạt đáp lại, anh không muốn phí lời với anh ta. Anh biết mục đích chúng tôi đến đây chứ? Lạc Tinh Trần khẽ gật đầu. đoán được đại khái, nhưng giữa chúng ta có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Vậy vậy tôi đề nghị chúng ta nên ngồi xuống trao đổi, để tránh làm những chuyện ngốc ngách, tạo nên cục diện không thể cứu vãn được. Đây chính là mục đích tôi có mặt tại đây, để tiếp đón các anh. Siêu năng lực của tôi là không gian, chắc các anh biết điều này từ trước rồi nhỉ. Với tình huống hiện giờ, tôi không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào cho các anh. Ngược lại, bất cứ lúc nào, các anh đều có thể lấy mạng tôi. Nhưng tôi tin các anh sẽ không làm vậy, bởi vì đó chính là chuyện ngốc ngách mà tôi vừa nhắc đến. Nhưng lời vừa rồi rõ ràng thể hiện Nhóm hàng nhất đang là phía nắm quyền chủ động chưa cần Tôn Vũ Thìn sử dụng thuật độc tâm Nhóm hàng nhất cũng nhận ra Sự tự tin của Lạc Tinh Trần không phải đóng kịch Dẫu sao đây cũng là địa phần của anh ta Hải Lâm lại đang trong tay bọn họ Nhóm hàng nhất đương nhiên không dám mạo hiểm hành động Hơn nữa, thái độ của Lạc Tinh Trần cũng khá chân thành Không hề có ý thù địch Nên họ cũng không thể bất kể trắng đen, tốt xấu Cứ thế xong vào giết anh ta Nếu làm vậy thì ngược lại Họ mới là kẻ xấu Không thể không khen ngợi đối phương Đã ra đòn tâm lý rất đẹp mắt Lạc Tinh Trần và nhóm hàng nhất Ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật Lạc Tinh Trần nói Chúng ta dùng cách thức hỏi đáp Để nói chuyện nhé Các anh có thể đặt ra bất kỳ câu hỏi nào Tôi hứa sẽ không giấu giếm Sẽ thành thật kể cho các anh biết Trên thực tế trước mặt Tôn Phú Thịn Tôi cũng khó mà giấu giếm được Phải vậy không? Tôn Vũ Thìn đã sớm sử dụng thuật đọc tâm. Anh biết, Lạc Tinh Trần không hề nói dối. Anh không thể đợi được thêm. Lập tức hỏi đối phương, câu hỏi anh quan tâm. Có phải Hải Lâm đang ở đây không? Con bé có ổn không? Lạc Tinh Trần đáp. Đúng vậy, con bé không sao cả. Anh cứ yên tâm. Nghe bố nói Hải Lâm không sao, Lạc Kỳ gần như không thể tin nổi. Ngạc nhiên hỏi. Thật ạ, nhưng thần vạn vật sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ấy. Lạc Tinh Trần khẽ đưa mắt suy nghĩ, sau đó phỉ cười hỏi. Thần vạn vật, ý con là Y Phương ấy hả? Trời đất, thời đại nào rồi mà còn thần với thánh? Bố và các cô chú bỏ danh xưng này từ lâu rồi, vì nó quá ngu muội và ấu trĩ. Còn về Hải Lâm, tuy cô bé đó rất tinh nghịch, dám tự tiện đến thế giới thực, nhưng nó có lý do chính đáng, nên cùng lắm Y Phương chỉ trách mắng chút thôi. Nói xong anh ta liếc mắt về phía Tôn Vũ Thịnh, với hàm ý thâm sâu Nhìn về mặt xứng sờ của Lạc Kỳ, Lạc Tinh Trần nói, Dị giới và thế giới hiện thực ngoài kia giống nhau một điểm, là không ngừng phát triển. Quang thời gian con rời khỏi đây, đến thế giới hiện thực, chắc chỉ vài ngày là cùng. Nhưng ở dị giới, quang thời gian này lại rất dài. Suy nghĩ của bố và các cô chú không ngừng thay đổi cách tân. Con cũng không nên nhìn bố, với con mắt thành kiến mãi không đổi như thế. Lạc Tinh Trần nói với con trai, nhưng lại giống như đang giải thích cho nhóm hàng nhất nghe. Lục Khoa rất muốn chứng thực một vấn đề Một ngày hoặc một giờ Ở thế giới hiện thực Bằng bao nhiêu thời gian ở dị giới Ồ Lục Khoa Anh vẫn như trước đây lúc nào cũng đắm chìm vào mỡ Nghiên cứu lý luận khoa học Lạc tinh Trần tươi cười Nhưng vấn đề này vẫn chưa có đáp án chính xác Thời gian ở dị giới không trôi theo cách thông thường Mà nhanh chậm bất thường Không có quy luật Thậm chí cảm nhận của từng người Về tốc độ trôi chảy của thời gian Cũng không giống nhau Nhưng có thể khẳng định Về mặt tổng thể Sự chuyển động của thời gian chậm hơn nhiều So với thế giới hiện thực Lục Hoa lại hỏi Vậy rốt của các anh đã ở dị giới bao lâu rồi Trong đầu anh Hẳn phải thầm ước lượng được chứ Lạc Tinh Trần nói Hồi đầu chúng tôi có tính đếm thời gian Nhưng sau đó thì từ bỏ Vì thời gian chúng tôi ở đây quá dài Đến nỗi ngay cả chúng tôi cũng cảm thấy sợ Nên không thèm quan tâm đến nó nữa Hẳn nhất nói Cho dù anh né tránh vấn đề này... Nhưng theo tôi được biết... Ít nhất các anh đã trải qua thời gian... Chừng mấy trăm năm ở đây rồi... Làm sao các anh có thể sống lâu được như thế? Lạc Tinh Trần nói... Tôi cho rằng không cần tôi phải trả lời vấn đề này... Các anh cũng đoán được mới phải chứ? Là do Liên Ấn... Siêu năng lực của cậu ấy là sinh mệnh... Cậu ấy có thể ban cho chúng tôi sinh mệnh gần như vĩnh hằng... Đúng vậy, Liên Ấn... Anh ta là người cầm đầu của ba kẻ cầm đầu... Nếu anh là thần sáng thế... Y Phương là thần vạn vật Thì tôi đoán có lẽ anh ta là Cội nguồn của sinh mệnh đúng không Hàng nhất hỏi Lạc Tinh Trần cười đáp Đúng vậy Nhưng như tôi vừa nói Chúng tôi bỏ danh xưng ngu muội này từ lâu rồi thầy trẻ thường thích làm mấy việc ngốc nghếch Lục Khoa hỏi Giả dụ Liên Ân chưa tăng cấp độ Thì có nghĩa siêu năng lực của anh ta đang ở cấp độ 1 Vậy mà anh ta có thể ban phát cho bản thân và các anh Sinh mệnh vĩnh Hằng sao Lạc Tinh Trần giải thích Không rõ các anh có chú ý đến một điểm về siêu năng lực của chúng ta không. Nếu siêu năng lực nào không có chức năng tấn công, cũng không có chức năng phòng vệ, thậm chí còn không có tính hỗ trợ cho các siêu năng lực khác, thì ngay từ đầu siêu năng lực ấy đã rất mạnh. Siêu năng lực sinh mạnh của Liên Ân là ví dụ điển hình. Hàng nhất hỏi, ban đầu sao ba người các anh là Đông Giai Âm, Đồng Mani Nguyễn Tuấn Hì lại liên kết với nhau? Lạc Tinh Trần ngằng đầu nhìn Trần Nhà, Hồi tưởng chuyện cũ Từ mấy trăm năm trước Mãi hồi sau Anh ta mới thả dài Trả lời Ồ oh, Tôi nhớ lại rồi Hồi ấy ở lớp học thêm Trời ạ Giống như thế chuyện từ kiếp trước vậy Đúng rồi Khi đó Tôi Liên Ân Y Phương Nguyễn Tuấn Hì Đông Dài Âm Và Đồng Măn Nhi Chỗ ngồi của sáu chúng tôi sát nhau Mà ngày trước ngày Cựu thần Hạ Giáng và bàn cho siêu năng lực, thì tôi, Liên Ân và Y Phương lại tình cờ kể cho nhau nghe về bộ phim Khoa học Viễn Tưởng mới xem tối hôm trước, chủ đề xoay khoanh, không gian, nguyên tố và sinh mệnh. Khi đó, Nguyễn Tuấn Hì, Đông Sài Âm và Đồng Măn Nhi không hề tích cực tham gia vào câu chuyện của chúng tôi, nhưng họ ngồi ngay cạnh, nên chắc chắn nghe rõ chúng tôi đang nói chuyện gì. Sau đó, cựu thần Hạ Giáng yêu cầu chúng ta tự chọn một loài siêu năng lực. Tôi đoán đa phần học sinh trong lớp Đều lúng túng không biết viết gì Nhưng riêng tôi Liên Ân và Ý Phương Lại cùng lúc đang bàn luận mấy khái niệm quan trọng đó Bởi vậy sau khi trao đổi nhanh với nhau Chúng tôi quyết định lần lượt Chọn ba thứ đó là siêu năng lực của mình Nói đến đây Chắc các anh cũng hiểu vấn đề rồi đúng không Cựu thần chỉ thị cho chúng ta Không được tiết lộ siêu năng lực của mình cho đối thủ biết Nhưng ngay từ đầu ba người chúng tôi Đã biết rõ siêu năng lực của nhau Quan trọng hơn Khi chúng tôi phát hiện cách sử dụng siêu năng lực của mình, thì ý thức được siêu năng lực thời gian, nguyên tố và sinh mệnh có thể kết hợp với nhau một cách thú vị. Thế là chúng tôi hợp tác với nhau. Tôi dẫn họ đến không gian khác, liên ẩn ban cho chúng tôi sinh mệnh vĩnh Hằng y phương cải tạo vạn vật trên dị giới. Từ đó, vương quốc của chúng tôi dần hình thành và phát triển. Lục Hòa nhắc nhở, anh vẫn chưa kể vì sao ba người, Nguyễn Tuân Hì, Đồng xe âm và đồng money Lại tham gia nhóm các anh Lạc Tinh Trần nói Việc gì cũng cần tôi nói thẳng ra sao Ba người họ ngồi kể sát chúng tôi Đã nghe rõ mọi điều chúng tôi thảo luận Đương nhiên biết siêu năng lực của chúng tôi là gì Nếu cứ mặc kệ họ Chẳng phải rất thiếu sáng suốt sao Bởi vậy tôi đã lồi kéo họ Mà siêu năng lực của họ lại có tác dụng Giúp chúng tôi xây dựng thế giới của mình Đương nhiên tôi cũng phải nói thật Không phải ngay từ đầu họ đã tình nguyện Muốn giúp chúng tôi Nhất là Nguyễn Tuấn Hy Bởi vậy tôi đã phải sử dụng vài thủ đoạn Anh cứ nói thẳng ra đi Thủ đoạn đó chính là uy hiếp anh ta Và gia đình anh ta chứ gì Hằng nhất nói bằng giọng khinh bì Trước đây anh từng điều tra vụ Nguyễn Tuấn Hi mất tích Giờ thì anh đã hiểu rõ Hoàn toàn nội tình Lạc Tinh Trần không phủ nhận Đúng vậy Cậu ấy luôn không can tâm tình nguyện Dù Liên Ấn đã ban cho cậu ấy sinh mệnh vĩnh Hằng Nhưng vẫn không thể nắm giữ được Trái tim cậu ấy Từ đầu chí cuối, cậu ấy không tán thành kế hoạch đó của chúng tôi. Nguyễn Tuân Hy thực lòng yêu thương động vật, không muốn cải tạo động vật thành vũ khí, càng không tán thành việc lấy chúng làm trò vui. Được rồi, cuối cùng anh cũng nói vào trọng tâm rồi. Quý Khải Thủy lạnh lùng lên tiếng. Trò vui, ngay từ khi anh đặt chiếc bẫy đầu tiên, đưa hàng nhất Lộc Hoa và Lôi Ngạo vào dị giới thú nhỏ do anh tạo ra, sau đó lại dẫn dụ chúng tôi đến đào hoang. Rồi mới vào dị giới thực sự Và cả lần này nữa Dị giới phát động tân công thế giới hiện thực Tất cả những chuyện đó Đối với các anh chỉ là trò đùa Chỉ là hình thức tiêu khiển hm. Các anh biết ăn chơi thật đấy Lạc Tinh Trần trầm mặt rồi nói Không, các anh nhầm rồi Như tôi vừa mới nói Cách suy nghĩ của chúng tôi không ngừng thay đổi theo thời gian Lần đầu tiên Khi cải bẫy nhốt các anh vào dị giới thu nhỏ Đó không phải là trò đùa Mà là tôi muốn một lần giải quyết hết hơn chục người siêu năng lực Để nâng cấp siêu năng lực của mình Lạc Tinh Trần không hề né tránh suy nghĩ thực sự khi ấy Tuy điều đó khiến người ta phẫn nộ Nhưng thể hiện rõ ràng Anh ta không hề giả dối Hàng nhất cố nén giận nói Tuy cuối cùng chúng tôi có thể trốn thoát Nhưng Lưu Vũ Sa lại hy sinh ở dị giới Chính do thủ đoạn độc ác của anh ám hại Lạc Kỳ nhìn bố Về mặt Lạc Tinh Trần trầm xuống Đúng vậy tôi rất xin lỗi Xin lỗi Lột cái mặt nạ giả tạo ấy xuống đi Lôi ngạo không thể kiềm chế cảm xúc Đập mạnh xuống bàn phẫn nộ quát lớn Còn có tình tiểu nhiễm nữa Tuy các anh không trực tiếp ra tay giết hại cô ấy Nhưng lại để du cảnh văn Giả dạng tôn vũ thìn Giết tình tiểu nhiễm màn này cũng do các anh đứng sau giật dây phải không So với việc trực tiếp ra tay giải quyết Các anh mang chúng tôi đặt lên lòng bàn tay Mà đùa giỡn Thấy hạ hề thích thú hơn đúng không Các anh coi mạng sống của chúng tôi như cỏ rác Coi chúng tôi như món đồ chơi Thỏa sức xoay vần Sau đó chỉ cần nói xin lỗi Là rửa sạch mọi tội lỗi sao Thật lỗ bịch Tôi không thừa hơi nghe các anh nói nhạc Giờ chỉ cần vùng dao một cái là xong Nói xong lôi ngạo rơ tay phải lên Chuẩn bị làm động tác Bắn ra lưỡi dao gió Là kỳ lo lắng đứng bật dậy Hàng nhất cũng đứng lên ngăn cản Lôi ngạo chớ có manh động Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng Nhưng Lạc Tinh Trần chỉ thở dài bảo Anh hiểu lầm rồi đấy lôi ngạo Không phải tôi đang sám hối Và mong chờ sự tha thứ của các anh Sở dĩ tôi kể cho các anh toàn bộ suy nghĩ Và cách làm khi đó của bọn tôi Thậm chí còn thể hiện thái độ rất tiếc Về những gì đã xảy ra Chẳng qua vì muốn thể hiện thành ý của tôi Nhưng nếu các anh cứ một mực ôm thái độ thù địch Và thù hận như bây giờ Thì chúng ta cứ tiếp tục làm kẻ địch Không cần bàn bạc Nói chuyện tiếp nữa Nhưng lời Lạc Tinh Trần nói sắc bén Mang khí thế thị uy sức mạnh của bản thân Chị Hữu Linh lo lắng Cục diện căng thẳng hơn Sẽ bất lợi cho mình Nên lên tiếng hòa giải Đúng thế chúng tôi cảm nhận được thành ý của anh Vì thế chúng ta đừng kích động quá Tất cả ngồi xuống nói chuyện được không Hàng nhất ấn lôi ngạo Ngồi xuống ghế Anh làm theo Khi bầu không khí có phần hòa hoãn hơn Lạc Tinh Trần mới nói tiếp Có chuyện tôi cần phải nhắc nhở Thực tế... Thực ra các anh đã sớm biết rồi. Tôi, liên Ân và y phương, không phải kẻ ác, trời không dùng đất không tha Chúng tôi chỉ muốn sau khi có được siêu năng lực thì khai thác, nghiên cứu và sử dụng nó ở mức độ cao nhất, tạo ra một thế giới mới mà ngay cả bản thân cũng phải trầm trồ thán phục, sau đó đem thành quả mình tạo nên, khoe với con người ở thế giới hiện thực, đặc biệt là những người siêu năng lực khác. Nếu chúng tôi không ôm tâm thế vui đùa như vậy, Nếu giã tâm của chúng tôi lớn hơn, tâm địa độc ác hơn Thì tôi tin rằng thế giới này đã phải chào đón ngày tận thế Sớm hơn cả thời hạn mà cựu thần nói Trên thực tế, khi nắm được siêu năng lực hủy diệt thế giới Đúng là chúng tôi cũng từng bàn luận Chuyện có nên tập trung toàn bộ lực lượng Tiêu diệt hết những người siêu năng lực còn lại không Chúng tôi thực sự từng nghĩ đến điều đó Nhưng đã từ bỏ suy nghĩ này Vì sao? Phương Lệ Phù tò mò hỏi Lạc Tinh Trần phá lên cười Trên thế giới này, cái gì cũng có hai mặt Nếu chúng tôi giết hết những người siêu năng lực còn lại Thì sẽ phát sinh vấn đề vô cùng quan trọng đó là Tiếp theo đây chúng tôi sẽ làm gì? Tàn sát lẫn nhau sao? Lục Hoa khẽ nhắc mép cười Anh bắt đầu hiểu những gì Lạc Tinh Trần nói Lạc Tinh Trần nói tiếp Bởi vậy các anh hiểu rõ rồi chứ Chúng tôi không nên để sự việc phát triển đến bước đường đó Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi không có việc gì để làm Thế nên mới xảy ra hàng loạt sự việc Mà các anh đã trải qua Lúc ấy chúng tôi nghĩ rằng Nếu các anh bỏ mạng trong trò chơi Do chúng tôi thiết kế Thì cũng không có gì phải cắn rứt lương tâm Bởi chúng tôi chỉ làm theo những gì cựu thần giao phó Nhưng thực tế Các anh đã vượt qua khảo nghiệm của chúng tôi Hết lần này đến lần khác Thực sự khiến chúng tôi phải nhìn bằng con mắt khác Cùng lúc đó Thế giới của chúng tôi không ngừng phát triển và tiến bộ. thái độ của chúng tôi cũng thay đổi theo tuổi tác. Chúng tôi chán ngán việc tranh đấu và cái gọi là đùa vui. Vậy vậy chúng tôi bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác. Biệt đầu chúng ta có thể hóa thù thành bàn. Thế giới của chúng tôi rất gần những người quản lý, có siêu năng lực giống như các anh. Tuyệt thật, trời chán rồi lại muốn hóa thù thành bàn. Lôi ngạo cười lạnh lùng. <cười> anh sợ vào cái gì mà cho rằng chúng tôi sẽ đồng ý Với đề nghị này Lạc Tinh Trần đan tay Chống cảm, mỉm cười tự tin Vì xét ở góc độ con người Bất cứ ai sau khi tham quan Và cảm nhận về thế giới mới của chúng tôi Sẽ không thể cử tuyệt đề nghị của tôi Nhóm hàng nhất đưa mắt nhìn nhau Hàng nhất hỏi Anh muốn chúng tôi tham quan những đâu Có quá nhiều nơi đáng để tham quan Bây giờ tôi đưa các anh Rời khỏi căn phòng này Và đến trạm thứ nhất nhé À đúng rồi, Y Phương Hải Lâm Và cả những người bạn cũ của chúng ta cũng ở đây Các anh sắp được gặp họ đây Nghe đến tên Hải Lâm Tôn Vũ Thìn và Lạc Kỳ đều không kiềm chế được mong muốn gặp cô ngay lập tức Hàng nhất nhìn về mặt của mọi người Thấy đại đa số đều không có ý từ chối Lạc Tinh Trần đứng dậy Trước khi dẫn họ rời khỏi căn phòng Anh ta dừng một lát rồi nói Thật là tôi đã đồng ý bất luận các anh hỏi gì Tôi đều sẽ nói cho các anh biết đáp án nhưng hình như các anh lại quên mất câu hỏi quan trọng nhất, có lẽ các anh cho rằng tôi không biết đáp án chẳng. Hằng nhất hỏi: Anh muốn ám chỉ điều gì? Nói thẳng luôn đi." Lạc Thiên Trần lắp đầu, "Không, nếu các anh không hỏi thì tôi sẽ không chủ động trả lời, đợi các anh nghĩ đến ta sẽ bàn tiếp."